Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của tuần mới ngày hôm nay, trên kênh em sẽ định Soạn Official chúng tôi tiếp tục mà hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ chuyện mới của tác giả chiến Nguyễn có thời lượng dài 3 tập, có tựa đề là Áo Gấm. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ chuyện này qua phần dự đọc của định Soạn. Trên một chuyến đò qua sông trên đò cũng khá thừa khách chỉ có hai người đàn ông đồ khoảng gần 30 tuổi cùng ngồi ở mũi đò. Phía sau họ là một cặp vợ chồng cũng độ chặt tuổi họ. Trên tay mỗi người đều bế một đứa bé gái. Cặp vợ chồng có vẻ tức giận gì nhau cho nên chẳng thấy ai nói với ai lời nào. Mà mỗi người đều quay mặt sang một hướng. Bỗng đứa bé trên tay của người mẹ cất tiếng leo nhéo. Mẹ ơi! Sao mẹ không nói chuyện với bố thế Người mẹ liền quát Im ngay không Mẹ quẳng xuống sông cho cá non bây giờ Ai cho con nói mà con nói lắm thế hả Đứa bé sợ hãi im thìn thít Không dám nói gì Nhưng mà người chồng thì có vẻ không còn nhịn được nữa Anh ta đứng bật dậy Nói với người vợ Căng thẳng đến đến đỉnh điểm Khiến cho hai đứa bé gái khóc thét lên Người vợ lao đến tắt thẳng Vào khuôn mặt của người chồng Xô sát khiến con đỏ nhỏ Trọng tranh trao đảo Hai người đàn ông phía mũi đỏ lúc này cũng tiến lại căn ngăn Thì bị người chồng xông ngã xuống thuyền Đồ đạc trên tay này của một trong hai người đàn ông văng ra Một vài thứ còn bị rơi cả xuống dưới sông Hai người đàn ông lúc này có vẻ cũng tức giận lắm Người bạn của người vừa bị rơi đồ liền sấn sổ lại quát Làm cái gì thế hả? Muốn đánh chửi nhau thì lên bờ Làm gì thì làm Các người đánh cãi nhau trên đỏ Nhớ xảy ra chuyện gì thì sao? rồi rơi hết cả đồ của người ta xuống sông hai người tính làm sao đây người vợ quay mặt lại hằm hằm nhìn hai người không tỏ vẻ có chút sợ hãi nhưng mà đột nhiên thái độ của cô ta thay đổi từ giận dữ chuyển sang ngày ngoan ngoãn cô ta vội chạy tới ngồi xuống bồ tay bế con thế còn lại nhặt đồ của người đàn ông kia cho vỏ tay này rồi liền nhẹ giọng nói tôi xin lỗi hai anh thông cảm hai anh xem có gì mất mát không nếu cần đền tiền tôi sẽ đền cho Người đàn ông khi nãy tiếp tục quát, đền hả? Có những thứ mà các người không bao giờ đền được đâu. Người ta có lòng tốt can ngăn thì các người lại tỏ thái độ như vậy. Không nghĩ đến hai đứa nhỏ nhỡ làm sao, thì tôi mặc cho hai vợ chồng nhà cô muốn làm gì thì làm không vướng. Người đàn ông bị dây đồ quay sang nói với người bạn, Cốc, ông thôi đi, dù sao thì người ta cũng xin lỗi mình rồi, bỏ qua đi đừng có nói năng căng thẳng thêm nữa. Rất lời anh ta nhận lại trước tay này rồi nói với người vợ kia, Phụ nữ nên bình tĩnh giải quyết mọi việc, cô đừng có nóng này quá như vậy, gia đình mất hạnh phúc rồi khổ con cái nữa. Người vợ ngoan ngoãn vâng giả rồi bế con đi vào bên trong, con đò cập bến hai người đàn ông thấp vào quán nước uống trà, còn hai vợ chồng nhà kia đã vội vàng bế con đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà khuất bóng không còn nhìn thi đầu nữa. Hai người đàn ông ngồi uống trà nhâm nhi bàn tính công chuyện hồi lâu, Người bạn tin Cốc bấy giờ mới nhắc bạn mình, Uông này, ông không có kiểm tra xem tay này có mất mát gì không à? Uông liền thở dài rồi đáp, có cái gì đâu mà lo, có mất thì cũng toàn mấy cái thứ đồ lặt vặt thôi. Cốc liền ngạc nhiên, thế quyển sách của thầy đưa cho ông để đâu? Uông lúc này mới giật bắn mình vội vàng mở ngay chiếc tay này, bên trong quyển sách đó đã biến mất. Cốc lo lắng nhìn Uông rồi nói, còn mụ vợ khi nãy khéo non cắp rồi. ông vẫn cứ hay tin người kiểu ấy kẻ xấu nhặt được không có hay ho gì đâu họa lớn đó uông ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu không đâu chắc nó bị rơi xuống sông rồi trước khi nãy cô ta vừa bế con vừa nhặt đồ sao có thể giấu nó đi được rơi xuống sông thì thôi không có tiếc vì thật ra tôi cũng không muốn tìm hiểu về thứ tà thuật ấy câu thở dài hướng ánh mắt nhìn về con đường xa tít phía trước cảm giác bất an trào lên trong lòng hai người chia tay nhau mỗi người đi đến một nơi để theo đuổi mục đích của mình thời gian cứ như vậy trôi đi thấm thoát đã hơn hai mươi năm chiều muộn những ánh nắng cuối ngày đỏ quạnh chiếu xuống mặt đất xuyên qua những tán cây xuống mặt đất làm cho khung cảnh mảnh vườn trong ngôi nhà nhỏ ngay đầu làng bỗng chốc biến đổi nó âm mưu kỳ lạ đến khó tả dừng đứng trên hiên ngôi nhà vừa mới xây nhìn ra một mảnh vườn nhà mình rồi lẩm bẩm Đúng là cái dân làng này chẳng có giúp ích được gì cho nhau Mà chỉ suốt ngày đặt điều nói xấu nhau là giỏi Nhà người ta vừa xây xong thì đồn thổi là ngoài vườn có ma Đúng là mồm người độc địa ăn không nói có Huệ vợ của Dũng bế đứa con trai từ trong nhà bước ra rồi hỏi Anh nói gì vậy? Ai đứa nào trong cái làng này đặt điều nói xấu nhà mình? Anh chỉ nói cho em, để em xem vả vào, vào mồm chúng nó Dũng liền xua tay rồi đáp Không có gì Người ta không có động vào em như những lần trước Ai nói anh cũng chẳng rõ Nhưng mà phong phanh của người nói Trong vườn nhà mình có ma Hơn nữa lại là một con ma nữ Trước khi xây nhà chẳng phải nhà mình đã nhờ thầy về xem cả rồi sao Mọi thứ đều được làm rất cẩn thận Không thể nào phạm và được cấm kỵ. Từ khi nhà mình dọn đi nhà mới ở Đến giờ đã hơn một tháng Mình chẳng thấy con ma nào Mà chỉ nghe thấy dân đàn đồn ẩm đi thôi Huê liền chép miệng rồi nói Tưởng gì chứ em biết thừa là cái đứa nào đang đặt điều cho nhà mình Nhưng mà tôi không sao Lấy cái gì ra dọa em còn được chứ đem ma quỷ ra thì chúng nó nhầm to rồi Đúng là cái bọn bám ra như đỉa mãi không buông tha cho người khác Dũng nghe vừa nói như vậy thì liền hỏi lại Em đang nói ai Hồi ánh mắt tỏ ra khó chịu Cô ta ngất cầm hướng trở vào bên trong xóm rồi nói Mẹ con Trang chứ ai Em dám chắc bà ấy chứ chẳng có ai khác vào đây cả Từ khi con Trang nó mất đến giờ thi thoảng lại thấy bà ấy đi qua nhà mình, rồi đứng ở cổng nhìn vào trong nhà. Cứ như là mình là kẻ thù giết con của bà ấy không bằng. giống ngày nhắc đến Trang thì ánh mắt của anh bỗng chốc có điều gì đó không vui, nét mặt có vẻ buồn bã, anh khẽ nói với vợ. Thôi em đừng có ác cảm với bác ấy như vậy, ai mà không biết cái chết của Trang không có liên quan gì đến nhà mình. Chuyện qua lâu rồi vậy mà bác ấy vẫn không thể nào nguôi ngoai được. anh không giận nhưng mà thấy thường bác ấy nhiều hơn mà nếu nguồn cơn từ bác ấy mà ra thì thôi không có chấp làm gì cả huệ lức xéo chồng một cái rồi đáp thì em cũng có muốn nhắc lại làm gì nhưng mà anh đó thế không lần nào đi qua bà ấy cũng nhìn vào trong nhà bằng một ánh mắt gì đó rồi làm nhảm vớ vẩn những câu nghe mà rợn gật tấp gáy nhiều lúc có vừa đi vào từ trong nhà ra ngõ thế bà ấy đứng lù lù đó nhìn vào bên trong nhà làm em rùng mình em mà bị mắc bệnh tim chắc bị bẫy dọa chết từ lâu rồi. Dũng thở dài anh tiến lại gần vợ nhẹ dàng rồi nói: em đi chợ mua một ít đồ về nấu cơm tối nhớ mua cho anh ít hoa quả thấp hương em đưa con tranh bế xem nào. để con cho dũng bế huệ liền đội nón lên đầu lấy xe máy phóng ra bên ngoài nhìn đứa con gái chưa đầy một tuổi ở trên tay dũng liền mỉm cười đầy hạnh phúc. dường như đứa trẻ cũng cảm nhận được ánh mắt chan chứa tình yêu thương từ người bố cho nên miệng của nó dường như cũng đang mỉm cười với anh đột nhiên dũng giật mình kẻ ánh mắt của đứa trẻ đang nhìn anh sau anh cảm nhận nó giống hệt một người đã từng rất là quan trọng với anh cảm giác ấy nó chỉ đến nhanh trong thoáng chốc anh ghẹ lắc đầu rồi thở dài có lẽ vì hôm nay chính là ngày dỗ của trang Cho nên là anh suy nghĩ hơi nhiều Đã ba năm kể từ ngày trăng mất Nhưng mà anh vẫn canh cánh nỗi ân hận ở trong lòng Giá như mà đi kiếm cuộc sống hơn một ngày Có lẽ chẳng không bị kẻ khác giết hại Ở bên ngoài trời đã mờ tối Cơn gió của những ngày cuối thu Cũng đang dần trở nên lạnh hơn Màng hơi hướng của mùa đông Đang đến gần Bỗng nhiên đứa con trên tay Của Dũng bất ngờ khóc ré lên nhìn nó đang nhìn vào thứ gì đó đầy ghê sợ giống vội vàng bế con đứng lên đi đi lại lại trong nhà làm đủ mọi chiêu trò để cho nó nín khóc thế nhưng mà dường như anh càng dỗ thì nó lại càng khóc nhiều hơn dỗ trong nhà không đường anh liền bế nó ra ngoài thì bỗng thấy một bóng người đang đứng ngay trước cổng anh liền vội vàng bước ra rồi hỏi ai đó có việc gì không cái đứng ở đó sao không có gọi cổng gì cả Không có ai lên tiếng đáp lại, nhưng cái bóng kia thì vẫn cứ lù lù ở đó, không có chịu đi. Cảm thấy kỳ lạ Dũng liền bế con ra, sát đến nơi thì Dũng giật mình bởi đó là bà chân Bà ta đang đứng đó hai tay bám lên cầm nhìn vào trong nhà. Dũng liền thở dài bước lại gần rồi nhẹ nhàng hỏi. Bác vào nhà cháu ngồi chơi, là nếu vợ cháu đi chợ về thì là ăn cơm cùng với gia đình cháu một thể Bác vào trong nhà cháu mở cổng cho ai lại đứng ở ngoài cổng như thế này. Dân làng họ nhìn vào khéo lại nghĩ người đánh giá nhà cháu. Rất lời thì Dũng một tay bế con một tay mở cổng thiên cài. Nhưng mà lúc này bà chân đã vội buông tay ra. Bà nhìn thẳng vào mắt của Dũng rồi thều thào hỏi. Con chàng nó có về đây không anh? Nếu mà nó về đây thì anh nhắc nhớ là nó về thăm nhà tôi. Nói vì nó là mẹ nhớ nó lắm. Dũng liền thở dài thêm một lần nữa rồi nói với bà Bác ơi, chân mất rồi thì sao về được nữa chứ Cháu biết là bác cũng buồn vì sự ra đi của cô ấy Nhưng mà bác cứ mãi thế này Ở dưới suối vàng thì cô ấy làm sao mà yên lòng cho nổi Bác đi vào nhà cháu đi Hôm nay ở lại ăn cơm với gia đình cháu Bà chân vội vàng quay bước đi Bà vừa đi vừa nói bằng một giọng yếu ớt Khẩm, nó về đấy Nó vẫn về quanh đây Nhưng mà nó không chịu gặp mẹ của nó thôi Đông lúc ấy Thì Huệ về đến nơi Bắt gặp bà chân đang đầm bầm Đứng lời ấy Thì cô liền cho xe dừng lại rồi quát lớn Bác hay nhỉ Bác cứ thấy nhà cháu tôn trọng nhường nhịn bác Thì bác lại cứ được đằng chân lên đằng đầu Con gái của bác chết rồi Sao lại cứ sang nhà cháu mà tìm Bây giờ cả thiên hạ người ta đang đồn ẩm Đến trong vườn nhà cháu là có ma Tựa mai đừng bao giờ bác bén mảng đến đây nữa Còn nữa là cháu lý gậy cháu đánh cho què chân đấy. Huệ vừa lớn tiếng nói thì đã bị dũng quát. Em im ngay đi. Sao lại dám ăn nói với bác ấy như vậy? Ai cho phép em làm như vậy? Huệ cũng chẳng kém cảnh, bị chồng quát, cô chẳng những chẳng sợ mà còn lên tiếng đáp trả. Anh thấy em sai ở chỗ nào? Cái nhà này ngày nào cũng có người đến bám vào cổng rồi thò đầu vào bên trong nói toàn những lời nhảm nhí hay không? Nhà này không có mắc nợ gì bà ấy mà phải để yên như vậy. Nếu mà bà ấy còn làm như vậy đối với người khác thì chắc chắn người ta chẳng để yên từ lâu rồi. Mặc cho hai vợ chồng đinh tướng cái cọ nhau nhưng mà bà chân chẳng thèm để ý. Bà lại lật đật bước đôi chân run rẩy trở về nhà của mình. Những tiếng lầm bầm của bà vẫn còn vọng lại bên tai của hai người. Con chàng nó ở đây, con chàng nó vẫn còn ở đây mà, trả con cho tôi, các người trả con gái cho tôi. huệ đi tiết đầu máy phóng xe vào trong nhà đến dần do không cẩn thận cho nên huệ đã bị chiếc xe máy đè cả lên người dũng hoảng hốt chạy vào nhà đặt con lên trong nôi rồi chạy ra đỡ vợ dậy không may huệ bị ống xả của chiếc xe máy đè lên bỏng rộp một mảng lớn đập bắp chân cô đau đớn là lối muốn hét vào mặt của chồng rồi nói anh sướng chưa tuy bị như thế này cũng là do bà ấy anh có thấy sướng chưa Mấy năm nay rồi từ khi con trăng nó mất tôi bỏ qua tất cả mọi tai tiếng làm vợ của anh. Về mà anh anh vẫn còn nhớ đến nó. Mặc cho mẹ của nó đến nhà này muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ cần động vào bẫy một hai câu thì ngay lập tức anh điện trở mặt. Ngày mai tôi sẽ cuốn gói về nhà. Tôi trả con lại cho anh hai bố con anh tự nuôi nhau đi mà sống. Tôi không có thiết ở cái nhà này nữa. Nói hết câu thì Huệ khóc lớn khiến cho Dũng phải dỗ dành. Thôi được rồi, anh biết lỗi rồi. Em cứ để đó mai anh sẽ sang nói chuyện đàng hoàng với bác ấy. Nếu như bác ấy vẫn còn tiếp tục sang nhà mình làm những chuyện như vừa rồi, anh cũng không bỏ qua nữa đấy được chưa? Rất lời thì Dũng chạy đi múc lấy gám nước bể, rồi rồi từ từ vào chốc bỏng của vợ. Mặc dù vết bỏng khá lớn, thế nhưng mà lúc này Huệ không cảm thấy đau, mà lại có gì đó rất là thỏa mãn. Có liền nước mắt nhìn Dũng rồi khẽ mỉm cười, Một nụ cười chất chứa rất nhiều sự toan tính. Đứa trẻ ở trong nhà bỗng chốc lại khóc ré lên. Dũng đang lập cầm chạy từ ngoài sân vào bếp con trên tay để mà dỗ dành. Nhưng nó càng lúc lại càng khóc to hơn. Huệ thấy vậy thì tập tĩnh bước lại gần Dũng rồi nói. Được con đi cho em, anh đi xuống bếp nấu cơm đi, không lát nữa lại chít đói cả bây giờ. Hôm nay ở ngoài đầu làng bầu bán cán bộ thôn đấy. Nghe đầu họ muốn anh làm bí thư thôn. Em nói với anh rồi anh phải nhận lấy cái chân ấy cho em. Anh đừng có nghĩ là nó nhỏ, này sẽ giúp ích được nhiều thứ đấy. Có tiền rồi cần thêm có một chút quyền lực, thì chẳng có việc gì không có làm được cả. Em nhờ và bao nhiêu mối quan hệ nhất định anh phải nhận, không thì đừng có trách em. Em lần này sẽ không nghe anh giải thích đấy đâu. Giống các gật đầu bằng một nét mặn không hề vui vẻ chút nào, rồi ra xe xách đồ đi xuống bếp. Trên nhà đứa con đã trên tay cầu Huệ vẫn khóc ré lên từng hồi. Dù mãi không được Huệ tức lắm đành con gái xuống giường rồi chửi. Mẹ mày con với chả cái. Mẹ mày dỗ mà mày không có chịu nín à. Cầm ngay không ta bóp chết mày bây giờ. Đứa nhỏ sau câu nói cầu Huệ thì bất chợt dừng lại không khóc nữa. Nhưng nó lại đột ngột nhoẻn miệng cười. Khiến cho Huệ bỗng chốc rùng mình. Cái nụ cười của một đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Sao nó lại nham hiểm đến như vậy? Không còn dám nhìn thẳng vào mặt nó Huệ quay mặt đi nhìn ra bên ngoài sân Huệ giật bắn mình Bởi rõ ràng cô vừa nhìn thấy bóng Của một người con gái bước ra khỏi nhà Cô liền đứng bật dậy Bước ra ngoài Một bóng người khác lù lù ngay trước mặt Khiến cho Huệ suýt nữa thì hét toáng cả lên Thế vợ trần trừng Mắt đầy sợ hãi dũng điện vội hỏi Em sao vậy Có chuyện gì không Mà con nó khóc mãi không có chịu nín Cân hoàng sợ đi qua nhanh chóng Huệ khẽ lắc đầu rồi đáp. Chẳng phải là con nín rồi hay sao? Anh vào xem nó còn đang cười cái kìa. Em vừa nhìn thấy có ai đó đi từ trong nhà của mình ra thì phải. Anh có thấy người nào lạ không? Dũng liền lắc đầu nói. Không, anh có thấy ai đâu. Huệ liền đáp. Chắc là lúc anh đi lên thì nó đi mất rồi. Anh cứ bật hết điện ở trong nhà kiểm tra một vòng đi. Em sợ là nhà mình có trộm đấy. Dũng lắc đầu cười rồi nói Không không thể nào như vậy được Anh đứng đây nghe điện thoại của thằng bạn nãy giờ Làm gì có ai đi từ trong nhà đâu Có là ma thì mới đi qua mặt anh Mà anh không biết thôi Còn là người kể cả đó là trẻ con anh vẫn thấy Khuê khét dùng mình Nhưng cô vẫn khăng khăng Anh cứ đi kiểm tra một vòng cho em đi Trộm cắp bây giờ đầy ra đường biết lần nào Chúng nó no thì mình vừa xây nhà lắm Tiền chúng nó đến trộm là bình thường Cái lũ trộm cắp bây giờ nó tinh vi lắm Chẳng phải là là là nhà xóm bên vừa rồi Hay vợ chồng ngủ trên chốc tiền Còn bị nó khinh cả người xuống lít sạch con gì giống nghe vợ nói có lý Cho nên bèn bật hít điện nhà lên để kiểm tra Hồi lâu không thấy gì Anh mới đi vào nhà nói với vợ Anh kiểm tra kỹ lắm rồi Không có bất thường gì cả Em cho con bố đi rồi anh dọn cơm thôi Lát còn đi ra nhà văn hóa thôn cho kịp Không nhớ việc lại suốt ngày Nghe em kêu than anh cũng đau đầu mà chết Huệ cười rồi đáp Em cũng chỉ lo cho anh cho con sau này thôi. Chứ em lo riêng cho bản thân em cái gì. Xã hội bây giờ bon chen gánh đua nhau. Ôi cái thằng làng này muốn ôm cái chân đó không quân được đâu. Anh phải biết em phải luồn cúi đến thế nào gì đó. Dũng không nói thêm câu gì mà đi thẳng xuống bếp dọn cơm lên nhà. Ăn uống xong thì Dũng diện bộ đồ bánh bao rồi đi ra nhà văn hóa thôn. Hãy nhìn theo chồng mà trong lòng tràn ngập sự vui vẻ. Tất cả số tiền mà huệ bỏ ra để chạy kích chức đó cho chồng, cô dự định chỉ chờ đâu đó nửa năm, cô chắc chắn sẽ lấy lại được hết. Hơn nữa, mấy miếng đất trống gần ao của bố mẹ cô, chắc chắn cô cũng sẽ lấy được nó. Để cho bố mẹ cô muốn làm gì thì làm, không cần phải tranh chấp với nhà bên cạnh trước nữa. Trở vào trong nhà cô nhìn đứa con gái bé xíu đang nghịch ngợm trên giường. Chẳng hiểu tại sao là mẹ nhưng ánh mắt của cô nhìn con, chẳng đủ thứ tình thương của một người mẹ cô mệt mỏi cầm bình sữa cho con bú ngay lập tức nó chộp lấy rồi ngậm vào bút lấy mút để huệ khé cười rồi đi xuống bếp xem chiếc chum ở góc bếp ra kiểm tra gì đó yên tâm mỗi bước lại trở lên nhà thì con gái vẫn ôm bình sữa ngoan ngoãn có lấy điện thoại ra bên ngoài sân gọi cho ai đó nói chuyện cười đùa chừng vui vẻ lắm nhưng cuộc nói chuyện bị chen ngang bởi lúc này ngoài cổng dưới ánh trăng đêm Hồi lại thấy một bóng người nữa đang đứng lù lù ở ngoài cầm bực mình có liền cúp điện thoại rủi trời cái bà kia vì bà mà tin tin bị bỏng bô xe máy đó bây giờ bà lại còn đến phá đám nữa phải không bà đi ngay đi chứ -ch -ch -ch đừng trách con này ác tiếng thều thào như van xin của bà chân lại vọng lên con trang ở đây con ơi về với mẹ con ơi về nhà mình thưa con Huế điên tiết lao ra cổng vừa bước vừa quát bà tìm con gái bà thì ra nghĩa địa mà tìm sao lại đến nhà tôi đây là nhà chứ không phải nghĩa địa bà hiểu chứ bà còn định ám quẻ nhà tôi đến bao giờ bà không đi lần lần bà chết với tôi đấy huệ quay lại sau đống rơm gần đó cầm lấy chiếc gậy tre nhưng quay ra thì bà chân đã biến đi đâu mất huệ mở cổng hướng ánh mắt nhìn ra ngoài ngõ dưới ánh trăng sáng huệ có thể nhìn đường vào tầng cuối ngõ nhưng chẳng thấy bà chân đâu cả biết rằng bà chân có thể ẩn ở đâu đó chở huệ vào nhà thì bà lại tiếp tục quấy phá cho nên huệ cũng núp vào một gốc cây gần đó để chờ đợi mấy phút sau chẳng thấy bà chân xuất hiện trở lại mà trong nhà tiếng đứa con gái của huệ lại đang khóc ré lên mặc kệ con khóc huệ tiếp tục chờ có thể cho bà chân mấy gậy để từ sau bà không dám đến nằm phiền nhà huệ nữa gần chục phút sau thì con cứ khóc huệ cứ chờ nhưng bà chân thì hoàn toàn mất hút lúc này huệ mới đánh mắt vào trong sân của nhà mình Giữa sân gạch là một bóng người đứng đó lặng lẽ dưới ánh chẳng Huệ có thể nhìn rõ một một thân ảnh của người ấy Quá sợ hãi Huệ run rẩy lấy tay bấm điện thoại gọi cho Dũng Nhưng mắt cổ bấy giờ đang hoa lên Cô không thể nhìn được vào trong màn hình mà gọi Chiếc điện thoại của Huệ trần rung lên Có ai đó đang gọi tới Cô vội vàng bấn vím nghe rồi cố gắng trả lời thật ghẽ Ai đó tôi... Huệ chưa kịp nói thì đầu dưới bên kia dòng nhẹ nhàng âm vang của một người con gái vang lên Chị Huệ à đã rất lâu rồi chị em mình không gặp nhau chị còn nhớ em không có nhận ra em là ai không Huệ nước mắt nhìn bóng người đang đứng ở giữa sân nhà mình rồi run dậy hỏi lại ai ai cô là ai ra nói âm vang kia lại tiếp tục vang lên trong điện thoại khiến cho Huệ phải ném cả chiếc điện thoại ra đất em Trang đây Sao chị quên em nhanh vậy? Em trang của chị đây Em vẫn luôn bên chị mỗi ngày Sao chị lại quên em được? Huệ run rẩy cố rúm người lại dựa lưng vào bụi cây Bất chân lúc này ở ngoài đường vang lên Tiếng bước chân đang chạy lại gần Cái tiếng bước chân ấy nghe nó quen tài quá Tiếng bước chân dừng lại chích cầm Huệ lúc này phải lấy tay bịt miệng Để mà tránh đi bị phát hiện dòng điều cái sở quen thuộc Của bà chân lại vang lên Chàng ơi, mẹ biết con đang ở đây Về với mẹ, về với mẹ con ơi Tiếng còn khóc tiếng bà chân vang lên bên tai Rồi cả bóng người đứng lù lù giữa sân kia Khiến cho Huệ bây giờ thực sự hoảng loạn Còn Lào ra khỏi bụi rầm hét lên thật lớn Để cho dân làng xung quanh có thể nghe thấy Ôi làng nước ơi có ma, kêu tôi với Lúc này người dân đã đi ra nhà văn hóa thôn Để bầu cán bộ thôn mới Cho nên chẳng ai còn ở nhà Huệ gào đến gần cô mà cũng chẳng có ai sang Cái bóng người ở giữa sân thì đang từ từ tiến lại phía cô một cách chậm rãi Bên cạnh là những lời lẽ vô cùng rùng rợn đến từ bà Trân Huệ đã dần tuyệt vọng thì đúng lúc ấy có ánh đèn pin thấp thoáng ở ngoài đường Bà lão hàng xóm đứng ở ngoài cầm dọi đèn và trong rửa hỏi Con Huệ mày làm sao mà la hết om sòm thế hả? Mọi người ra nhà văn hóa hết rồi Làm gì còn ai đâu con Sự có mạnh của bà lão lúc này Làm cho tất cả những hình ảnh Và âm thanh kinh dị kia biến mất hoàn toàn Không dám nói rõ Với bà lão Cho nên Huệ chỉ tay về phía bà rồi lắp bắp Bà Trần bà ấy suốt ngày Đứng ở cổng nhà cháu Cháu vừa bị bà ấy dọa cho đứng tim Bà ấy cứ cứ cứ như là ma làm cho cháu sợ quá Bà lão hàng xóm liền đáp Bà chân hả mày có nhầm không con Khi tối bà ấy cùng mấy người trong xóm ra nhà văn hóa thôn, giờ làm gì đã xong mà về. Không, bà ấy vừa đứng ở đây. Bà hàng xóm tỏ ra khó hiểu nhìn Huệ. Thì nếu bà ấy ra đây ấy, thì tao phải gặp chứ, làm gì có ai. thế không có gì rồi bà về đây, mày vào nhà giúp con nhỏ đi. Gì mà để cho con bé nó khóc như muốn rút cả ruột ra thế. Xét lời bà hàng xóm đến quay lưng ra về, Huệ cũng vội vàng chạy ngay vào nhà. việc đầu tiên cô làm là bật sáng hết tất cả những bóng điện rồi cô khép hít cửa lại xong rồi cô mới ngồi thụp xuống ghế những hình ảnh khi nãy hiện lên điên tục trong tâm trí của cô Để con gái cũng ngừng khóc cô tiến lại gần ngồi bên cạnh nhìn bình sữa mà cô vừa nãy đưa cho đã không còn giọt nào cô khẽ giật mình lẩm bẩm sao sao nó lại ăn khỏe như thế chưa hết hoang mang thì nó lại nhoẻn miệng cười Nhưng đôi mắt của nó đang không nhìn cô mà lại nhìn lên trần nhà như đang cười với ai ở trên đó. chiếc quả trần không ai bật mà lại đang từ từ chuyển động. Tim của Huệ lại bắt đầu đập nhanh hơn. Giờ này thực sự cô không biết là phải trốn vào đâu. Ra bên ngoài thì sợ lại và phải những thứ khi nãy mà ở trong nhà thì rõ ràng đang có những chuyện bất thường xảy ra. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Huệ giật mình. Nhưng khi giọng nói vang lên Huệ vui mừng như được giải thoát Liền vội vàng chạy ra mở cửa Giống nhìn vợ khó hiểu rồi nói Hôm nay em không có thích ít khí trời nữa sao Mà chưa gì đã đóng kín cửa vào thế. Huệ ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi Còn kéo tay của chồng ngồi xuống ghế Rồi nói với cái giọng vừa tức giận vừa sợ Lúc mà anh đi bà chân bà lại sang đây Bà ấy dọa em sắp chết Anh phải xử lý ngay chuyện này Không là có ngày em chết vì bà ấy dũng nhìn vợ bằng một đôi mắt khó hiểu rồi hỏi bác chân sang đây bác sang đây lúc nào anh đi được một lúc là bãi sang bấy ấy vừa biến mất đừng có một lúc thì anh về vì bị bãi dọa nên em mới phải đóng cửa tất cả dũng lắc đầu anh nhìn vào mắt của vợ rồi nhẹ giọng em này anh biết là em không thích bác chân về bác ấy hay làm phiền nhà mình nhưng mà anh đã hứa với em là anh sẽ nói chuyện với bác ấy em đừng có nói vậy tội cho bác Bác ấy thực sự là đi cùng anh gia đình rồi cùng anh đi về, còn có cả mấy ngày hàng xóm nữa, làm sao bác ấy tới đây làm phiền em được. huệ nghe Dũng nói vậy thì cô lại càng trở nên hoang mang, cô lắp bắp nói. Em không đổ oan cho bà ấy, thì, thì biết đâu bà ấy cùng anh ra nhà văn hóa xong quay trở lại đây, dọa em thì sao? Không thể nào đâu. Bác ấy ngồi ngay bên cạnh anh từ lúc đi cho đến lúc về, bác ấy không có rời khỏi chỗ dù chỉ là một phút. Huệ giật mình hoang mang ngồi thuộc súng ghế Đôi tay cô run rẩy miệng lắp bắp Không, không thể nào nhớ lại chuyện chiếc điện thoại Cô vội vàng mở nhật ký cô gọi Bên trong vốn công nghệ có cuộc gọi nào Vậy chẳng lẽ khi nãy là cô bị mộng du Khi còn tỉnh ngủ hay sao Nhưng mà mộng du có lẽ là điều không thể Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra với cô nó rất chân thật Và chỉ có một điều khiến cho cô dễ dàng giải thích nhất Đó chính là cô gặp ma Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất Có thể rồi nói với chồng Thôi anh đánh răng rửa mặt đi rồi đi nghỉ Em cũng ngủ sớm Mẹ em đưa con về bên nhà tiện nhờ mẹ em Cắt mấy thằng thuốc bổ Sinh đã xong người yếu cho nên chắc em vừa nằm xuống Đã bị mộng du Xung liền gật đầu đồng ý anh liền đáp Cũng được Vậy thì mai em qua đó chơi với bố mẹ Anh đằng nào cũng đi liên hoan cùng với ông cán bộ làng Huệ không nói gì mà quay lên giường nằm bên cạnh con gái. Các tay liền chán để suy nghĩ. Chẳng gần cô du ngủ thì đứa trẻ đang ngủ ngoan từ bao giờ. Cờ liếc mắt sang nhìn ngắm đứa con gái của mình. có cảm thấy nó có điều gì lạ lắm mà không sao cô có thể giải thích được. Sáng sớm hôm sau Huệ biết con đi bộ sang nhà của mẹ đẻ. Dũng đi theo sau xách cả đống đồ trên tay anh gặng hỏi. Em mang những cái gì sang cho bố mẹ mà nặng quá vậy? Sao không có để anh lấy xe máy đèo hai mẹ con qua cho nhanh? Hơn nữa chân em lại đang đau thế này. Chọn đi bộ nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu em đang nghĩ gì cả. Huệ không đi xe máy lý do đơn giản bởi cô sợ. Sợ cái thứ gì đó vô hình đang bám lấy cô. Làm cho cô ngã thêm lần nữa thì hậu quả rất khó lường. Cô liền chống chế đáp. Có gì đâu. Từ nhà mình qua bên nhà mẹ cách nhau có con ngõ thôi mà. Lâu rồi không có đi bộ buổi sớm. Đi đâu cũng lấy xe máy ra đâm ra thành lười. Hôm nay đi bộ để cảm nhận chút thôi. Trên em nó cũng đỡ rồi. Cũng may là cái bô xe cũng không còn nóng quá. Bỏng đồ một chút đâu có đáng gì. Dũng mặc dù cảm thấy vợ có chút hiếu kỳ. Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Đưa vợ con sang nhà ngoại xong. Dũng lang thang trở về nhà. Anh đang đi thì phía sau có tiếng gọi. Dũng mày chờ tao với. Đi đâu mà đi bộ một mình khi trời còn sớm như thế? Dũng quay quắt lại người phía sau công ai khác chính là tỉnh Một người bạn đồng lứa Anh cười chưa kịp đáp lại Thì người bạn kia đã lại lên tiếng Mày giỏi thật đấy Thì làm ăn sao về xây quả nhà to nhất làng Đã vậy còn có hơn ba chục tuổi đầu Mà ngất cẳng được mấy cụ già thâm niên Ám cái chức bí thư nhất mày rồi còn gì Dũng cười gượng rồi đáp Đừng có tân tao lên mây xanh như vậy được không ta cũng có gì đâu chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi Thôi ông cứ khiêm tốn ngay cả con Huệ sinh nhất làng này á Ngày xưa tao với mày còn đi bốc vác thuyền ngoài cảng Nói nào có thèm đếm xỉa gì đâu Mày mà không nhanh về cái là cái thằng bình lợn nó bế con Huệ đi rồi còn gì Dũng thở dài cái mặt đó ra không hề vui vẻ cho lắm Người bạn kia nhận ra điều ấy Nhưng anh ta dường như không hề muốn dừng lại Mà vẫn tiếp tục nói Vợ mày kể ra thì cũng thông minh nhanh nhẹn đấy Giờ ấy mà theo cái thằng bình lợn kia Thì bây giờ vừa có không có tiền Vừa lại mang tiếng là vợ thường tù tội Cuộc đời nó không biết sẽ đi đâu về đâu cả Công nhận là pha quay xe của nó Khiến cho cả làng ngỡ ngàng Dũng gương mặt bây giờ đắt đỏ tía lên vì giận Tình bây giờ mới nở một nụ cười Đầy ẩn ý Rồi chuyển sang chủ đề khác Này đi ra ngoài quán bổ tú béo Tao với mày làm vài chén đi Lâu rồi anh em mình không có ngồi Đi đi hôm nay thật hào đồng chí Bí Thư Dũng vội lắc đầu từ chối Thôi Lã nơi ta còn đi ăn để tiếp rượu mấy cụ trong làng Uống với mày rồi không có tiếp được các cụ lại bị trách Để hôm khác rảnh tao với mày ngồi sau Rất lời thì Dũng bước đi để cho tình nhìn theo Chờ cho Dũng đi xa tình cười khẩy Mẹ cái thằng cô lần hóa ra tầm tớ như nó khéo lại ngon đó. Người đỏ làm chơi cũng giàu có địa vị tự nhiên đến Đen thì bước đâu cũng hầm Quần quật cả đời mà vẫn thua thằng đần cay thật Mẹ nó chứ bí thư thôn cơ đấy Con vợ nó tuy nhai lại thôi Thế nhưng mà nó vẫn còn đẹp trán so với con vợ của mình. Vừa béo vừa luồn ngủ ôm cứ tưởng là đang đu cái cột mỡ. Tỉnh nói xong thì bước đi vào trong quán ăn. Nhưng anh ta không hề biết sao gốc bồi tre cách quán không xa giống đứng đó nhìn theo với một ánh mắt vô cùng tức giận. huệ bấy giờ đang ngồi nói chuyện với bà hạ mẹ của cô, nghe xong câu chuyện con gái bà tỏ ra lo lắng. Còn để đó lát mẹ sẽ đi nhà thầy Uông. Thấy ấy xem cho như thế nào Mẹ nghĩ là do con vừa làm nhà làm cửa Lấy lại chưa kỹ cho nên vậy thôi Con không cần phải lo nhiều Lúc này đứa nhỏ trên tay Của bà Hạ tròn xoay mắt nhìn bà Rồi cười Bà ám đứa nhỏ đi vào trong nhà rồi mắng yêu cháu ngoại Cha tiên sư Nhà cô bé ti đã biết hóng chuyện Của người lớn rồi Cứ nghe người lớn nói chuyện rồi cười Mà khóc thì không ai dỗ được Lớn lên nóng nghẹo làm đúng đây này huệ thờ dài nhìn theo mẹ Bóng cô lại bị giật mình bởi bóng cổ bà chân và lững thững đi qua chức cổng nhà mình. Câu hoang mang vào nhà rồi nói với bà Hạ Mẹ ơi, bà ấy hình như theo con sang bên nhà mình đó. Bà ấy vừa đi ngang qua đây. Bà hà liền đáp Lâu lâu bà ấy vẫn đi qua bên này nhưng mà chỉ lướt qua thôi chứ không có nói gì. Từ ngày con trăng mất thì bà ấy vẫn cứ hay đi lang thang như thế. con không phải suy nghĩ nhiều đâu. Công tội bà ấy người thân cứ lần lượt mất đi bây giờ chỉ còn lại một cái thân giả. Bảo sao mà không điên cho được chứ. Huệ rón rén bước ra ngoài cổng nhìn theo. Lúc này bóng dáng gầy gò của bà chân đã ở tận ngoài con đường cái lớn. Bóng bà chân dừng bước ngoái đầu lại nhìn, khiến cho Huệ giật mình, rồi vội vàng bước nhanh trở lại trong nhà. Dũng trở lại nhà của mình diễn ra người bộ quần áo đẹp, rồi nhâm nhi chén trà nóng. Nhớ lại những lời vừa rồi mà tình nói, làm cho Dũng cảm thấy ấm ức. Điều bàn tay đã nắm chặt lại ánh mắt đỏ ngầu giận dữ rồi miệng lầm bầm. Mẹ cái thằng tình xò lá, cả nhà chúng mày đều là cây lũ xò lá ba que, giờ có ngày tao cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Ngồi miên man suy nghĩ một lúc thì Dũng bóng mỉm cười như vừa sử nghĩ ra một chuyện gì hay ho. Nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ hẹn với các bạn trong làng cho nên Dũng cũng nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Nhưng mà vừa ra đính cầm thì lại thấy bà Trần đang đứng đó nhìn chầm chầm vào anh. Dũng thở dài bước lại gần nói với bà. Cháu bảo với bác bao lần rồi, đừng có lang thang sang cổng nhà cháu đứng như thế. Bác về nhà nghỉ ngơi đi, cháu có thể bỏ qua cho bác được nhưng mà vợ cháu nó không có để yên đâu, bác về đi. Bà Trần khuôn mặt không hề có thách độ nào, bà vẫn chầm chầm nhìn Dũng. Thế vậy thì Dũng lắc đầu ngắn ngầm rồi cứ như vậy bước đi. mặc cho bà chân đứng đó nhưng bà chân lúc này lẻo đẽo bước theo khiến cho dũng cảm thấy khó chịu anh liền dừng lại rồi khẽ gắt bác hay thật đó trẻ đã bảo bác là bác về đi mà lại cháu đi có việc bác không có theo được bác đi về đừng có làm phiền ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu nữa được không bà chân dừng lại không bước tiếp bà cúi gằm mặt xuống đất rồi quay lưng lại dũng thở dài bước đi phía sau bà chân bỗng ngoái đầu lại nhìn về dũng rồi nói Còn chàng đêm qua tôi mơ thì nó về, nó nói là nó chết oan, nó chết oan đấy anh Dũng. Anh giúp tôi tìm ra kẻ nào mà lỡ giết nó rồi giam giữ linh hồn nó, trả hồn nó về cho tôi. Dũng dừng lại không bước tiếp, canh cảm giác như lúc này khuôn mặt của Dũng đã khó chịu, giọng của Dũng như là muốn hết lên. Chàng đã nói với bác bao lần rồi, đúng là cô ấy chết oan, cô ấy bị người ta giết trên phố mà không ai biết. Thế nhưng mà công an tìm bao lâu rồi có thấy thủ phạm đâu Công an tìm còn không gian thì cháu tìm sao được Cô ấy mất đi cháu khổ đến thế nào Bây giờ ngày nào cũng đến nhà cháu tìm cô ấy thế này Chả khác nào bác làm cho thiên hạ nghĩ là nhà cháu giết người Dũng bật tức bỏ đi bà chân cũng chẳng bước theo Bà lững thững bước đi trở về trong miệng lầm nhầm những lời cổ quái Mà một số người đi qua nghe chẳng hiểu bà đang nói gì Bà nhìn dân làng ai nấy đều cảm thương Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Bà mất đi cả hai đứa con gái Và người chồng đã ấp tay gối Những cái chết liên tiếp đến với gia đình của bà Khiến cho người ta mỗi khi nhắc đến Lại cảm thấy dùng mình ớn lạnh Người ta đồn đất của nhà bà chân độc lắm Cho nên mới xảy ra bi kịch ấy Cho nên đã lâu lắm người làng Chẳng có ai dám bước chân ra đến ngõ nhà bà Cả làng này bây giờ chỉ có dũng Là thi thoảng còn ghé qua chốc lát thăm hỏi Chính vì vậy mà dân làng này vẫn luôn miệng thù thì với nhau. Cái thằng giống nó sống vẫn có tình có nghĩa. Chẳng nề hà gì vẫn cứ sang thăm non bà ấy suốt. Đã vậy thì bà ấy còn suốt ngày làm phiền nhà nó nó cũng mặc kệ. Giờ có mấy người ăn ở được như nó. Thế nhưng mà có những người độc miệng hơn thì lại bảo. Thì chính vì nó sang đó bất chấp đất của nhà bà chân độc thế nào. Cho nên là từ khi sinh nhà xong thì chẳng nhiều người nhìn thấy trong vườn nhà nó có ma. Rồi thì không kéo lại mang cái rớp nhà bà ấy về, thì tan cửa nát nhà. Phải là con Trang nó mất một thời gian thì mẹ của thằng Dũng bấy đang khỏe mạnh, câu lăn đồng rất chết hay sao? những lời nói của người độc miệng ấy, nó chẳng sai một chút nào, nên cũng không có ai lên tiếng phản bác lại. Bởi sự thật thì đúng là từ khi nhà Dũng xây nhà xong, thì không phải một mà có rất nhiều người ban đêm đi qua nhà của Dũng, Đều thấy có một bóng trắng lơi đường ngay trong vườn cây trước cửa. Người ta cứ đồn như vậy thì vợ chồng của Dũng chưa một lần nhìn thấy. Cho nên hai vợ chồng cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Mà chỉ cho rằng những kẻ ghen ăn thức ở. Thế mình giàu có cho nên đặt điều bậy bạ như vậy. Dũng ra đến quán thì mọi người trong ban bệ làng đã có mặt đầy đủ. Thế Dũng tất cả đều cười mà nói. Đây rồi, đồng chí bí thư trẻ đây rồi. đồng chí làm gì mà ra buồn thế để chúng tôi ngồi chờ sốt hết cả ruột tác phong bí thư như thế này thì không có được đâu làm việc nhà nước phải giờ giấc chuẩn chỉ vào dũng cười gượng gạo rồi đáp Dạ các bác thông cảm cháu đúng là đi đúng giờ mà ra đến ngõ lại gặp bác chân mà ai mới nói bác ấy về được không thì bác ấy lại theo cháu ra đến tận đây mất nghe đến bà chân thì cả đám người vội vàng liếc nhìn ra bên ngoài xem bà ta có ra đây không Ông trưởng thôn liền trước miệng nói Cái mụ ấy bám dai như là đỉa đấy Cái dạo con trăng mất mụ ấy cứ đi theo tôi Kêu là bắt kẻ giết người cho mụ Mà rõ ràng là cái con mụ Bị giết trên thành phố chứ có phải là ở quê đâu Mà cứ léo đéo đi theo tôi Khiến tôi phát điên lên vả cho mấy cái Thế là từ dạo ấy im hẳn bảo Cũng không có dám léo đéo đi theo nó nhảm Trưởng công an xã là người làng này Cho nên hôm nay cũng có mặt Ông ta lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm Ôi giáo ơi, bác trưởng thôn chưa ăn thua gì đâu. Bọn em mới đau đầu đây này. Cái rào mà cả chồng, cả đứa con của bái tai nạn chết cùng một ngày ở trên cái con đê làng Vân đấy. Bọn em đã kiểm tra kết luận là tai nạn chết. Mà bái nhất quyết khăng khăng là có người hại. Và ta hỏi là ai hại thì bái là không có trả lời được. Nhưng mà cứ nặng nặc bắt đòi điều tra lại. Ngày nào cũng đứng ở cổng ủy ban. Mãi sau này rồi phải cho người tìm gặp con Trang. Bảo nó khuyên mẹ nó thì mới yên. Giờ con trang cũng mất rồi thì bà ấy cũng điên hẳn Trưởng thôn cười khẩy rồi đáp Nói thật điên là nhiều người đồn đoán vậy thôi Chứ cá nhân tôi thì không thấy bà ta điên đâu Tôi chỉ e là đúng như những lời đồn đại của dân làng Là ma quỷ trên đất của bà ấy nhập vào người bái cũng nên Tay trưởng công an xã xua tay ấy Bác là trưởng thôn không mê tín được đâu Điên là điên thôi chứ ma với quỷ gì Cái này bác để cho chủ tịch nghe được là không ổn đâu Giờ ông ta lại quay sang nhìn Dũng Thế ta đồng chí bí thư trẻ thì đánh giá thế nào Chuyện của nhà bà Trân có lẽ cậu cũng là người am hiểu Cậu cứ nên nêu quan điểm của mình chúng tôi nghe Dũng cười rồi lễ phép đáp Dạ vâng các bác hỏi thì cháu cũng xin trình bày quan điểm của mình Thật ra thì cháu vẫn nghĩ do bác Trân bác ấy chịu quá nhiều những cú sốc lớn Cho nên đầu óc hiện tại cũng không được tỉnh táo Chứ không có chuyện gì ma quỷ ở đây cả Chờ công an xã cười lớn đọc tà vỗ vào vai của dũng đúng đấy thật ra hỏi cậu cho vui vậy thôi chứ nếu mà cậu cũng tin ma quỷ thì làm sao dám bén mạng đi nhà của bà ấy cả đám người cười lên vui vẻ đồ ăn cũng được bày lên thì ở bàn bên cạnh lúc này trong đám thành niên lố nhố giọng nói quen quen vòng vào tay của dũng Chứ mày có biết không nhất lẽ nhỉ lùn tam dô tứ dỗ con người chỉ cần một trong bốn cái thứ ấy thôi Nhìn hơi có chút khiêm khuyết, thế nhưng mà toàn giả ngu ăn người hết. những cái đứa ấy chẳng bao giờ có thể nghèo được, nhất là những đứa có cả hai trong bốn cái thứ đó, thì nó ăn máu ăn thịt của thiên hạ luôn đấy. Quay sang nhìn thì hóa ra đó là dòng của tình. Khi nãy bước chân vào quán thì Dũng không để ý lắm, về còn mài tiếp chuyện các bộ thôn. Dũng lồn mắt cũng hơi lé, cho nên chẳng phải tình đang cố ý xỏ lá ba que Dũng sao. Tức lắm nhưng giống vẫn phải cố làm ra như không có gì Quay sang nói với trưởng công an xã Chú ba này Dạo gần đây mấy cái thằng nó còn cờ bạc gì trong làng không Trưởng công an xã lắc đầu Bố bảo chúng nó không dám Đầu năm ngoái túm được chúng nó nguyên một ổ Tôi gô cổ hết đưa lên xã Nhưng mà có cái thằng tình kia thì nó chạy được Không hiểu nó cộm cán đến đâu mà không đứa nào dám khai nó ra Lúc mà bắt bảo tôi thấy rõ nó chạy mà không có làm được gì Dũng khét cười thầm mặt trong bụng, anh biết rõ nơi mà tình vẫn thường xuyên đánh bạc. Thế đây chẳng một thời gian nữa, Dũng sẽ gô cổ tình lên đồn, để anh ta biết thế nào là hậu quả của việc xỏ lá ba que. Đám thanh niên nằn uống thêm một hồi rồi ra về, tình đi ngang qua mâm của Dũng nhưng anh ta đảm bộ như không biết. Đi ngang qua vừa đi vừa nói chuyện gì đó với mấy thằng thanh niên, cười lên đông ngọng khiến cho Dũng cảm thấy ngứa mắt. Đám của tỉnh đi rồi tưởng như đắt được yên ổn, nhưng mà bỗng lát sau tình quay lại theo sau tỉnh trích lập bà chân Ông trưởng thôn thích tỉnh dẫn bà chân đến thì hỏi, Mẹ cái thằng tỉnh sò lá, mày đưa cái mũi chân đến đây chắc để phá mình ăn uống đi bà. Dũng đang định đứng dậy thì trưởng công an xã ra hiểu cho anh ngồi yên, đưa bà chân vào trong quán tỉnh điện hỏi, Đâu rồi? Bác nói xem ở đây có đứa nào giết con gái của bác không? Bà Trần liếc mắt quan sát dừng lại Ở mâm cơm của Dũng Bà ghé lắc đầu thiểu thảo Bà chỉ tay vào bàn của Dũng đang ngồi Khoảng không bên phải của mình Rồi hỏi như bà đang nói với một người vô hình nào đó đứng bên cạnh Đứa nào con Đứa nào ở đây giết con Dũng không nhìn được nữa Mà tự dưng đứng bật dậy chỉ vào mặt tỉnh Này Mày tự nhiên kéo bác chân đến đây pha đám bọn tao Mày muốn cái gì Tỉnh làm bộ tỉnh bơ Ô hay Đồng chí bí thư trẻ không nên ăn nói với nhân dân như vậy tôi có ý gì đâu. Vừa đi uống rượu về gặp bác chân đang đi lang thang ở ngoài đường. Tôi thấy bác ấy bảo tôi cùng bác đi kiếm người giết chồng giết con bác ấy. Tôi thấy vậy thì liền đưa bác ấy đi. Tôi có lòng tốt có làm gì sai đâu. Đồng chí cán bộ phải biểu dương tinh thần của tôi sẽ lại mắng mỏ. cho ba trưởng công an xã thấy sao nói có đúng không? điện lắm nhưng bà trưởng công an xã vẫn làm bộ cười nhẹ nhàng. Cháu nói đúng Thế nhưng mà cháu ở cái làng này ai mà không biết Bà chân bảy bị điên khùng Cháu là người hiểu biết sao lại đi nghe lời của một người điên Tình liền chấp miệng rồi đáp Chết cháu cũng không có nhớ luôn Uống nhiều quá cộng với nhìn bác ấy tội nghiệp Cho nên là cháu quên Vậy thôi à, Các bác với ông bạn thông cảm cháu đi về đây Nói rồi tình quay lưng đi Để lại bà chân đứng chờ già giữa quán Miệng vẫn còn lầm nhầm những lời không ai nghe rõ chẳng còn cách nào khác Dũng liền rời khỏi mâm cơm đến bên cạnh bà chân rồi nhỏ nhẹ bác về đi nghe lời cháu cháu hứa với bác giờ còn gì cháu sẽ cố gắng tìm ra đứa nào hại trang nhưng mà chuyện đó về cần có thời gian chứ không phải muốn tìm là được ngay bác phải tin tưởng vào cháu chứ bà chân vẫn đứng đó lẩm bẩm Dũng liền kéo tay cậu bà đi ra bên ngoài rồi gắt bác về đi lần sau mà bác còn đi phá cháu như thế này á thì đừng có mặt trách cháu bác về ngay đi thế Dũng chẳng mắt lên nhìn bà chân bỗng sợ hãi rồi côn cút bước đi. giống quay trở lại bên bàn nhậu uống hết chén này đến chén khác. Cho đến khi ngà ngà say thì bên ngoài có một người con gái. Người óng ánh mặc bộ đồ bà ba nâu gỗ đội nón lá bước vào. giống quay sang hỏi trưởng thôn. Bác trưởng thôn này, con cái nhà ai dáng dấp nuột nả như thế kia hả bác? Cháu chưa gặp bao giờ thì phải. Ông trưởng Thôn và mấy người khác nghe Dũng nói vậy ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm Nhưng mà họ không thích ai Ngoài một người đàn bà trung tuổi mập mạp đang mua đồ ăn Đó không ai khác chính là vợ của tình trưởng Thôn nhếch mép cười Đẹp thật hả? Cây cột mỡ kia mà cậu bảo đẹp á? Mới có chén mà đã... Tiếng cười hô hốt vang lên càng khiến cho Dũng cảm thấy khó hiểu Rõ ràng người con gái trước mặt đẹp đến như vậy Mà họ còn chi... ngay sau tiếng cười thì vợ tình liền quay lại nhìn. Đám cán bộ liền im bặt chỉ có duy nhất súng là trận ngực há hốc miệng lắp bắp. Ôi Trang." Tiếng lanh lành Trung hoa của vợ tình cũng cất lên. Ăn trò lắm và ngồi đó xăm xỉa người khác. Hơn ai được chưa mà ngồi đó xỉa sói bà mày còn đẹp chán hơn vợ chúng mày ở nhà ngay chưa Dũng trận bừng tình lấy tay dụi mắt thì đúng là người đang đứng trước mặt của anh là vợ của tình. Lúc này trường công an xã đứng bật dậy chỉ tay vào mặt vợ tình rồi chửi. Con kia, ai cho mày họ dám hôn lão với bậc cha chú thế hả? Bố mẹ mày không có dạy được mày hả? Biến ngay không lại gô cổ cho mày lên xã vì cái tội xúc phạm người khác. Mẹ cái con thằng thầy bùa buôn thần bắn thánh, bắt hết cả nhà chúng mày một thể bây giờ. Không muốn yên hả? Bây giờ cho nên vợ tình không dám nói thêm câu gì. Cậu ta xí một cái rồi ngúng ngoài bước ra khỏi quán. Âu trường thôn liếc mắt nhìn Dũng bằng một ánh phất có phần nghi hoặc. Cậu vẫn còn thương con Trang lắm phải không? Ngày quá cố rồi thì cứ nên quên đi, chứ giữ mãi trong lòng làm cái gì. Hơn nữa cậu có vợ có con rồi, con Huệ theo tôi đánh giá xinh rắn hơn cả cái Trang, lại thêm phần khéo léo giỏi giang tính toán làm ăn tốt. Cậu không nên giữ mãi quá khứ, rồi vợ cậu nó chịu tổn thương. Dũng không nói gì cả, đôi mắt của anh lúc này vẫn còn đang thất thần. Từ ngày trăng mất cho đến bây giờ Thực tế đây là lần đầu tiên Dũng bị ảo giác nhớ đến cô Những người xung quanh thấy vậy Thì chắc nản lắm trưởng công an xã đứng dậy rồi nói Ngày mẹ gì không biết Đi ăn uống cũng không yên thần Hết chuyện này đến chuyện khác Hôm nay đến đây thôi tôi không có ăn uống được nữa đâu Tôi xin phép về trước còn ai muốn uống thì tùy trưởng công an xã đứng dậy Những người khác cũng liền đứng theo Mà kể Dũng ngồi ngần người ra ở đó Đến khi tỉnh lại thì chỉ còn lại mình dũng gặp bên bàn rượu. Bà chủ quán bước lại gần rồi hỏi. Cậu không uống được nhiều có đúng không? Đây uống tạm cốc bột sắn cho nó giải rượu. Không uống được nhiều thì đừng có cố. Cậu uống lại làm sao mới lão được? Ngày nào ra đây các lão không uống đâu? Làm cán bộ cây làng này không dễ đâu. người trẻ như cậu ngồi vào cây ghế ấy á khiến cho không ít người cảm thấy ngứa mắt. Nên là cậu phải cẩn thận. Dũng cổng đáp may nhận lấy cốc nước sắn uống một ngụm rồi nói. Bà xem người cháu bao tiền là cháu gửi. Bà chưa quán điện đáp. Cậu cứ ngồi nghỉ đi cho khỏi say đã. Mai tỉnh táo trả tiền thì cũng được. Chứ cậu say thế này nhớ nhớ quên quên. Mai tôi lại mang tiếng ra. Người làng với nhau nó chạy đi đâu được mà lo. Dũng định nói gì thêm thì bên ngoài cửa lại có một người con gái bước vào. Cơ ta trùm chăn kín đầu đội nón chỉ để lộ ra hai con mắt. Cô ta nói với bà chủ quán Bà cho cháu hai cặp lồng cháu không lòng Bà chủ quán vội vàng bước ra lấy hai cặp lồng trên tay cô gái rồi hỏi Thì hôm nay là không ăn lòng hả? Mẹ cháu thế nào rồi đỡ chưa? Cô gái đôi mắt dường như nhìn về dũng Nhưng miệng thì vẫn trả lời câu hỏi của chủ quán Vâng hả mẹ cháu nói hôm nay không muốn ăn lòng Vì lòng người đa đoan khó lượng cho nên ăn ít thôi không ăn nhiều được như trước Dũng giật mình đứt nhìn cô gái Bỗng Dũng cảm thấy đôi mắt đó khá quen thuộc Thêm một lần nữa Dũng trận mắt há hốc mồm kinh ngạc Đôi mắt ấy đột nhiên đỏ rực Khiến cho Dũng kinh ngại đứng dậy Rồi ngã ngửa lại đằng sau Từ nãy cô gái thì Dũng cứ chăm chú nhìn mình Thì cũng cảm thấy ngạc nhiên Đến lúc này khi thấy Dũng bất ngờ Có thái độ và hành động kỳ lạ như vậy Cứ cũng sợ hãi không kém Mà chủ quán vội được cặp lòng cho cô gái rồi giải thích Cháu không có việc gì phải sợ, nó uống say quá rồi không còn tỉnh táo. Thầy đem cháu về cho mẹ đi, hôm nay bà bán được nhiều nên là không có lấy tiền của mẹ con đâu. Cô gái liền hỏi, đây là bí thư mới của thôn mình phải không ạ? Bà chủ quán gật đầu, cô gái liền thở dài. Thế này thì không biết thôn mình có khá được không hay là lại thêm một con sâu mọt đục khoét nữa chứ? Bà chủ quán liền xuyên ra dấu im lặng, bà nháy mắt ra hiệu cho cô gái ra về. Hiểu được ý của cô bước chân ra khỏi quán nhưng vẫn không quên quay lại liếc xéo Dũng một cái. Trong mắt của Dũng thì đôi mắt ấy lại thêm một lần nữa sáng đỏ rực, khiến cho Dũng vội cúi gằm mặt xuống đất. Đưa Dũng dậy bà chủ quán liền nói, cậu vào trong nhà nghỉ ngơi đi, nhà tôi vẫn còn căn buồng trống dành cho khách say không có về được thì nghỉ tạm. Dũng lắc đầu một tí ôm ngực thở hổn hển. thôi cháu phải về bây giờ, ở đây tìm nữa cháu không chịu nổi. Sứt lời dũng bước chân siêu vẹo ra khỏi quán phía sau bà chủ quán nhìn theo rồi lầm bẩm là thật đấy sáng nay đủ mọi chuyện trên đời xảy ra nhà mình là có cái gì mà làm cho nó sợ như gặp ma thế chứ bóng của dũng dần khuất sau lũy tre trên con đường nắng trói trang chiếu xuống mặt đất mồ hôi trên người cửa dũng chảy ra ướt đẫm cả áo cửa gắng bước thật nhanh để về nhà nhưng không được vì đôi chân đã bị men rượu làm cho mỉm nhũn Cảm giác bước mãi mà không về được. Đến nhà Dũng ngồi dựa vào một gốc cây ven đường nghỉ ngơi để lấy lại sức. Trên tán cây lớn lúc này có những tiếng rột soạt. Ban đầu thì Dũng không hề để ý cho lắm. Nhưng cái tiếng động ấy mỗi lúc một lớn hơn. Dũng từ từ ngửa mặt lên trên ngay lập tức. Dũng ngồi bật dậy bởi trên cây là một chiếc áo dài. Làm bằng một vài lụa gấm từ tầm màu đỏ rực rỡ. Đang lơ lửng trên cành cây như có ai đó đang mặc Chiếc áo đụng đưa qua lại Làm cho những hòa vằn trên áo lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua tán cây Chiếu vào thêm phần sinh động Giống Sào dưới phút kinh hoàng Thì cố nhắc được đôi chân lên chạy thẳng về nhà Vấp phải hòn đá bên đường Làm bật cả móng chân Máu tóe ra chăn hòa xuống mặt đất Nhưng dường như anh lúc này Không hề cảm nhận được đau đớn của thể xác Đến trước cổng nhà thì bà chân lại đang đứng ở đó từ bao giờ. Mà kệ nắng nóng bà vẫn còn đứng đó không nón không mũ. mái tóc trắng cụm đưa mắt mở đụng đứng lặng im nhìn Dũng. Đến trước cổng Dũng không hề quan tâm đến sự có mặt của bà chân mà hoàng hốt quay lại mở khóa cổng. Bà Trân bấy giờ mới khẽ khẳng cất tiếng. Cháu có thấy con Trang về không? Con Trang nhà bác nó về đấy nó ở đây trả nó cho bác. Dũng luống cuống đánh rơi cả chùm chìa khóa. Máu dưới bàn chân lúc này vẫn còn đang không ngừng tuôn ra. Dũng gần như là bất lực anh nhìn bà chân rồi thiểu thảo. Bác thả cho cháu bác về đi. Đừng có ngày nào cũng đứng gạch nhà cháu. cha nó không có ở nhà cháu đâu. Bác cứ thế này thì nhà cháu cũng chết dần chết mòn không sống nổi. Bác về đi tha cho nhà cháu. Bà chân bỗng phá lên cười. Cái điều cười ấy của bà khiến cho Dũng run rẩy. Rất may là sau cái điệu cười quái quỷ ấy, bà chân quay sang bước đi trở về. Xuống ngồi đó, tẩy nằm lấy ngón chân cái và bị bật toát cả móng ra. cho máu đỡ chảy nhưng mà có vẻ như chẳng ăn thua, mà vẫn cứ thi nhau nhỏ giọt xuống mặt đất. Cảm giác như mắt đang dần mở đi, trời cũng đang tối lại. Đồng lúc ấy thì một bà hàng xóm đi qua, thế giống như vậy thì liền hô hoán lãng nước. huệ đang nằm ngồi trưa bên chiếc võng của nhà mẹ đẻ. Đang liềm dìm ngủ thì có tiếng người gọi vọng ở ngoài cổng. Huệ ơi cháu về ngay đi Thằng Dũng nó uống say rượu vấp ngã máu toát cả chân ra kia kìa Huệ vội vàng ngồi bật dậy Bà Hà cũng liền chạy ra ngoài cười nhìn ra cổng, Nhưng mà người vừa gọi đã đi mất Huệ vội vàng nói với bà Hà Mẹ trông cháu giúp con để con về nhà xem anh ấy thế nào Bà Hà gật đầu rồi đáp Con về đi để mẹ trông cho Mà ai vừa gọi nhà mình mà mẹ chẳng nhận ra giọng quay cả Người ta gọi xong cái là đi ngay chẳng để cho mình kịp hỏi thêm Con có nhận ra giọng của ai bên xóm đấy không? Huệ liền khát lắc đầu Con cũng không nhận ra giọng ai cả Thế nhưng mà có vẻ giống giọng của bà chân. Khi hồi mà bà ấy còn chưa có bị điên đó mẹ Mà chắc là không phải bà ấy đâu Thưa con qua nhà ngay đi mẹ Rất lời thì Huệ chạy bộ trở về Đến nhà thì Dũng đã được một người hàng xóm bên cạnh băng bó cho Thì Dũng đã an toàn không có gì nguy hiểm đến tính mạng Thì Huệ liền mắng Không uống được thì đừng uống Anh uống xong mà như thế này thì chỉ khổ làm người khác thôi cũng may là hôm nay không có đi xe máy chứ không tông vào đâu đó Giờ này không biết là chuyện gì xảy ra Giống có đưa cánh tay lên sổ ý Muốn Huệ dừng lại không nói tiếp anh thều thào Em lấy chìa khóa của em mở cổng đi Rồi cho anh về bên nhà mình nằm Anh mệt quá Không nên làm phiền các bác ấy nữa chiều của anh anh đánh rơi bên trong rồi huệ đứng dậy đi ra ngoài lấy chìa khóa để mở cổng mấy người hàng xóm vội vàng đỡ dũng trở vào nhà khi chuẩn bị đi vào trong dũng một lần nữa liếc mắt nhìn về phía bà chân dũng nhận ra bà chân vẫn còn đang thập thọ ở cổng lén nhìn về nhà mình mấy người họ hàng đưa dũng vào trong nhà xong thì liền ra về ngay huệ đi theo họ ra ngoài cổng rối rít cảm ơn Bà hàng xóm chép miệng rồi nói nhỏ vào tai cô bác nói thật cái cháu nên tìm thầy đi nhờ thầy xem dùm có phạm phải cái điều gì khi xây nhà không chứ vừa xây nhà xong mà gặp chuyện đổ máu thế này không tốt chẳng phải là người ta vẫn đồn đoán vô căn cứ thế nhưng mà bác đã ngay đêm tỉnh dậy lúc ba giờ sáng đi vệ sinh nhìn sang vườn nhà cháu thì đúng là có bóng mà bay lượn vườn hôm qua không có trăng thì nó là màu trắng còn hôm có trăng thì rõ ràng bộ váy dài màu đỏ rực rỡ bác thấy sao thì nói vậy chứ cũng không thù hằn gì mà đặt điều cho cả nhà cháu đâu Hai vợ chồng cứ liệu xem. Huệ dùng mình ánh mắt của cô tỏ ra vô cùng hoang mang. Cô cảm ơn bà hàng xóm rồi nhanh chóng quay trở vào nhà. Ở bên ngoài cổng bà chân lại đứng đó từ bao giờ. Đang thập thọ nhìn vào bên trong. Huệ khép kín cửa lại rồi đến bên giường của chồng. Này bác hàng xóm có nó để nhìn thấy hồn ma nó bay trong vườn nhà mình đó. Nó mặc áo gấm đỏ. Chẳng phải anh cũng đã từng tặng em một chiếc áo gấm đỏ để em mặc trong ngày cưới. Nhưng mà vì em không thích màu đỏ nên em không có mặc Đến giờ em vẫn còn cất kỹ trong tủ đó. Bà hàng xóm không thể nào biết được cái chuyện đó mà đặt điều. Dũng liền ngồi bật giấy anh nhớ lại chiếc áo lụa gấm đỏ mà anh khi nãy đã nhìn thấy lơ lửng trên cây. Dũng thiểu thảo. Không được. Anh thấy rõ ràng đã có chuyện gì đó. Chờ chờ anh ngồi cho đỡ mệt xong. Anh với em sẽ bẩn tính lại. Chứ bây giờ anh cũng không nghĩ được gì. Hồi mệt mỏi bước ra bên ngoài tính đi một ít thuốc cho Dũng... nhưng cô cưng lại bởi bà chân hiện tại đang đứng ở giữa cầm không như những lần trước bà mặc bộ quần áo rách rưới cũ kỹ mà lần này bà chân mặc bộ chiếc áo đùa gấm màu đỏ sặc sỡ bà ta nhìn thẳng vào mắt cô huệ trên môi của bà nở ra một nụ cười đầy quái đàn